Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3842 khuyết nguyệt thành cuộc chiến. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Sâu hít sâu, Lâm Hiên trên mặt đã không có nữa tối tâm phiền muộn. Địch nhân chạy cũng bỏ chạy rồi. Giặc cùng đường chớ đổi đạo lý hắn làm sao không rõ ràng lắm. huống chi theo căn bản đã nói đối phương chạy chính mình kỳ thật. Cũng không có quá tổn thất lớn. Lẫn nhau tầm đó, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu thù hận với mình. Mà nói cái này hai gã đưa tới cửa vực ngoại thiên ma bất quá là thử. đao thạch mà thôi. Bây giờ đối với phương tuy nhiên chạy thực sự kết thúc chức trách. Kiểm tra xong chính mình hư thật mạnh yếu. Lại để cho mình có thể tỉnh lại, nhận thức đến bản thân chưa đủ. Đã đáp đạt đến ước nguyện ban đầu cái kia cần gì phải đi tự tìm phiền. não đâu này. Lâm Hiên chậm rãi nhắm lại hai mắt Suy tư một trận chiến này đoạt Được Mấy canh giờ về sau mới toàn thân tinh mang cùng một chỗ Nhanh như Điện chớp như sớm đỉnh ra địa điểm bay đi Cùng lúc đó Khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn giảm tiếng Kêu kinh thiên đồng địa Khuyết Nguyệt thành hùng vĩ vô cùng từng tỏa Cao ngất ngọn núi cùng nó khách quan Đều phản phất nhỏ bé con sâu cái kiến Số lượng phồn đa cấm chế càng làm cho đầu người ra run lên vô cùng. Chớ đừng nói chi là, này thành có được sổ dùng trăm vạn kế tu sĩ. Phong ngân giới đệ nhất tiên thành tuyệt đối là nổi danh vô hư. Liếc nhìn lại, sẽ gặp cảm thán tại nó hùng vĩ tráng lệ, phản phất đây. Là một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không bị công hãm thành trì. Nhưng mà đây chỉ là đệ nhất giác quan mà thôi. Giờ này khắc này, cái này hùng vĩ tiên thành đã lâm vào máu và lửa. Vô số vực ngoại thiên ma đem nó bao bọc vây quanh. Thiên ma số lượng nhiều, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Dầm dạp chẳng chịt, có như con kiến, hội tù cùng một chỗ biến thành. Một mảnh màu đen đại dương minh mông căn bản nhìn không tới giới hạn. Mà hùng vĩ tiên thành phản phất chỉ là một khối lẻ loi trơ trói đá. Ngầm! Lần này hình dung có lẽ có ca hơ u y e cơ hơi đại chỗ nhưng khuyết nguyệt thành. Giờ phút này tình thế chắc chắn là cực kỳ không hay. Vực ngoại thiên ma lần này đối với cai thành là nguyện nhất định phải. Có tập kết số lượng nhiều lại để cho người nghẹn họng nhìn chân. Chối nhất là những cái kia bị ma hóa sau yêu thú tức thì bị bọn hắn. Cho rằng khôi lỗi pháo hôi sử dụng. Nhưng nghe thấy lược trần thiên ma hét lớn một tiếng, liền có ngàn vạn. Yêu cầm yêu thú xong đi lên rồi. Những ma hóa này sau yêu tục thực lực của bản thân có lẽ cũng không. Có quá đáng giá khen chỗ, nhưng đến một lần số lượng không hợp thói. Thường thứ hai hung hãn không sợ chết, căn bản không biết sợ hãi là. Vật gì kể từ đó, liền sâu sắc tiêu hao khuyết nguyệt thành có sinh. Lực lượng. Nói thí dụ như liên tiếp hai tầng lợi hại cấm chế đều bị bọn hắn dùng. Gần như điên cuồng phương thức công phá. Đối mặt thủ thành nhân loại tu tiên giả, những yêu thú này càng là điên cuồng, đối mặt pháp bảo căn bản không né, tựu tính toán bị chém thành hai khúc, sắp chết cũng muốn cắn ngươi một ngụm, hoặc là dứt khoát xông gần về sau đem yêu đan tự bảo, dùng huyết thay máu, lấy mạng đổi mạng. Như thế phương thức lại để cho người sợ. Tục ngư nói hoành sợ sứng sờ, sứng sờ sợ, sợ không muốn sống, những lời. Này không chỉ áp dụng tại phàm nhân luận võ đối với tu tiên giả đồng. Dạng thích hợp. So về ma hóa yêu tục tổn thất, khuyết nguyệt thành kỳ thật cũng không. Giời phụ có thể sĩ khí lại thập phần xa sút Mà trái lại vực ngoại thiên ma, chủ lực căn bản cũng không có đồng. Như vậy bị ma hóa sau yêu tục, bất quá là bọn hắn sử dụng pháo hôi. Khôi lỗi mà thôi. Tình thế nguy cơ. Cả tòa khuyết nguyệt thành hào khí, càng là lộ ra ngưng trọng vô cùng. Lúc này ở cách kia cao như ngọn núi cực lớn thành tường trên không, lơ. Lượng một hoa lệ gì thường cung điện, trước cung điện phương, thì là. Rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường, lờ mờ đứng đấy mấy trăm tên tu tiên giả. Cầm đầu bốn cái đều là độ kiếp cấp bậc còn lại cũng tất cả đều là Phân thần hậu kỳ đại thành nhân vật, một tóa thành trì, tụ tập nhiều Như vậy số lượng cao dai tu sĩ có thể thấy được huyết nguyệt thành Chắc chắn là nổi danh vô tư Nhưng mà giờ này khắc này, những cao dai này tu sĩ sắc mặt đều bị Ngưng trọng vô cùng Bọn hắn biết rõ, vực ngoại thiên ma đối với cai thành nguyện nhất định Phải có, nhưng là tuyệt đối không thể đoán được đối phương tụ tập. Binh phong hội thỉnh đến trình độ như vậy. Rống, dung trời gào thép truyền vào lỗ tai. Thành bên ngoài, sổ dùng 10 vạn kế ma hóa yêu thú, lại đối với cao. Lớn tường thành phát khởi công gích. Còn lần này, ngoại trừ khôi lỗi yêu tục chính thức vực ngoại thiên. Ma cũng bắt đầu xuất động. Đó là một đội người mặt trọng giáp kỷ sĩ. Đó sĩ. Ước chừng chỉ vẹn vẹn có hơn vạn tà hữu. Theo hình dáng tướng mạo bên trên xem cùng nhân loại tu sĩ cũng không. Bất đồng nhưng lại cao rất nhiều. Mỗi một gã thiên ma cao đều có hai. Mê trưởng tà hữu. Thân thể càng là cường trắng dị thường. Người mặc trọng giáp cầm. Trong tay hình thoi búa tạ. Mà tỏ kỵ của bọn hắn lại là tất cả áp. Giao trảng ma thú. Toàn thân làm đen nhánh chi sắc. Cường tráng càng hơn bình thường giao long. Gào thép tiếng điếc tai nhức ấp. Xen lẫn cuồn cuồn yêu thú nước lũ. Trong đã bắt đầu tiến công. Khuyết nguyệt thành tu sĩ đương nhiên sẽ không làm xem không để ý. Lập. Tức đem cấm chế phát động trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc cột. Sáng, lộn xộn rơi như mưa trên tường thành còn không ngừng có thể sợ. Lôi hỏa chuỗi lạc. Những công kích này quả thực không dễ khinh thường trong khoảnh. Khắc yêu thú là được phiến như mọc thành phiến bị bắt cắt, nhưng... Những thiên ma kia kỷ sĩ lại nhìn như không thấy. Những cái thứ này tu luyện ma công đặc thù từng cái đều ra dày thịt. Béo vô cùng, mặc dù bị cột sáng lôi hỏa đánh chúng cũng nhìn như... Không thấy. Trong nháy mắt tự lại đem hai tầng cấm chế phá tan bản thân rõ ràng. Một điểm tổn thất cũng không. Như thế chiến lực... Lại để cho trên tường thành tu sĩ đột nhiên biến Sắc Cái kia già vẫn tráng kiện phó họ lão già Sắc mặt càng phát ra khó Coi hắn tay áo hất lên Một mặt đỏ sắc lệnh kỳ bay lên Sau đó tiếng kêu đại tố Chỉ thấy thành tường trên không Đủ mọi màu sắc vầng sáng nổi lên Đúng là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ chạy ra khỏi cấm chế Những tu sĩ này đều là động huyền cấp bậc cao dai tu tiên giả Mỗi Người chiến lực đều có biết tròn biết méo chỗ bay ra cấm chế về sau. liền nhao nhao tế lên chính mình bảo vật. Hai ba người đối phó một cái như cái kia cưới ác sao thiên ma kỷ sĩ. Hung hăng đánh tới rồi. Đã có cái này cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập tình thế lập tức thay. Đổi rất nhiều nhưng vực ngoại thiên ma chủng loại rất nhiều. Nhưng thấy một hồi ma khí đại tố vô số hắc mang theo trong trận vừa bay mà ra. Trương Tùng là một gã tán tu quanh năm tại khuyết Nguyệt Thành Phụ. Cận sinh hoạt, vực ngoại thiên ma sâm lấn, dù ai cũng không cách nào. Đào thoát, cho nên hắn cũng gia nhập phòng thủ. Làm như đồng huyền Kỷ tu sĩ, lúc này đây, hắn cũng vừa mới bị sợ ra đi. Đối phó thiên ma giao kỷ. Trương Tùng tuy là tán tu, nhưng gặp gỡ đặc thù thực lực có chút. Không tầm thường. Dùng một vơ, sơ một. Ngày đó ma giao kỷ rõ ràng đánh hắn bất quá, lập tức muốn. Sắp bị chém giết sạch rồi, nhưng mà đúng lúc này, vô số hắc mang tử. Phía trên trong ma trận bay lên, trong đó có một đám, vừa vặn hướng. Hắn bay tới. Muốn giải vây, thật sự là nằm mơ. Trương Tùng không dùng vi ngang ngược, hắn đối với thực lực của mình. Tin tưởng 10 phần. Tay vừa nhấc Một mặt đen nhánh tỏa sáng tấm chắn bay vút đi ra Thượng diện phù văn quanh quẩn lập lòe Xem xét tự là không tể cổ Bảo quản ngươi cái gì công kích ngăn lại có lẽ không có vấn đề trước mặt Hắn thiên ma giao kỷ đã là nỏ mạnh hết đà Trương Tùng quyết định Trước chém giết nói sau Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên Lập tức tấm chắn tế ra thời cơ Vừa đúng có thể đem hắc mang ngăn trở, có thể tại nghĩ là làm ngay. Như ngàn cân treo sợi tóc, cái kia sợi hắc mang dù gì sẽ vào một chỗ. Ngoạt tiếp tục hướng phía mi tâm của hắn bay tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.